một bất ngờ đột ngột đến với cô như một cơn bão phá tan sự bình lặng vốn có. Sau khi anh vung cùng tên đầu tiên của series được hoàn thành một cách miễn cưỡng và vất vả, họ lại gấp rút và căng thẳng bước vào giai đoạn lên hình với mv. đầu tháng 3 thời tiết vẫn còn lạnh, bộ phim như xen hào phủ và tô ánh em diễn ca chính cũng được mở máy. Mặc dù liệu phân vặt và Bách Vũ Trạch cũng có vai diễn trong bộ phim này, nhưng chỉ là vai phụ, nên có nhiều thời gian, nhẹ rỗi hơn xe Hạo vũ, nhưng họ không được nghỉ ngơi, ngủ cho thoải mái như mong muốn. Ngược lại, hàng ngày sáng dậy, sớm tối phải muộn, có mặt ở công ty để học vũ đạo, xe hạ vũ không mệt hơn sau khi quay phim xong phải nhanh chóng về công ty để luyện tập cùng mọi người làm mặt luôn ở bên cả xe Hảo Phủ từ đầu đến cuối vì anh đóng phim cùng Tô Á Nam nên Trần Tinh cũng tiết kiệm được người để giúp các nhà sĩ khác Buổi chiều hôm đó, trời hơi âm u, xe Hảo Phủ quay xong cạnh của mình, ngồi xuống bên cạnh trường quay Chợ cảm thấy hơi đói, anh định rời trường quay đến chiếc xe đổ cách đó không xa để lấy đồ ăn Vừa đứng dậy, anh đã thấy Lâm mặt, vứt lại, tay cô cầm một chiếc túi trong suốt, bên trong có vài hộp bánh gato tô mới ra lò. Muốn ăn cái nào? Anh nhìn vào trong túi bóng, Lâm mặt đưa cho, tiện tay lấy một cái, họ đóng phim nên không ăn đúng bữa, Lâm mặt luôn chuẩn bị, đồ ăn trên xe, để phòng khi cần đến, nhưng bánh gato tô là lần đầu tiên cô chuẩn bị. Không gian lưu với nhau nhiều, nên giữ họ luôn luôn có một khoảng cách nhất định như vậy, ngoài nội dung công việc, làm mặt không chủ động nói chuyện với họ. Anh cũng có sự e ngại của mình, nên khi có hai người với nhau, họ luôn yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Về gạo vụ bóp vỏ giấy của bánh gato, rồi cắn một miếng, anh vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay đóng phim đến Tư Châu để lấy cảnh Vì bánh này chỉ có ở cửa hàng gần nhà anh tại Thượng Hải Vì thích ăn bán gato Nên anh yêu cầu riêng với cấp trên cho anh ở gần đó Vì sao cô ấy biết sở thích này của anh? Nhiều biết trước câu hỏi của anh Làm mặt ngoại đạo nhìn về hướng Tô án Nam đang quay phim Thời ở nói Một người trợ lý tốt Cần phải biết những tiêu tiết nhỏ như vậy Vì sao cô chỉ muốn làm một trợ lý Giang Hạo Vũ đột nhiên rất muốn biết rất của cô và Chung Nhã Tệ có điểm gì giống nhau vì không quên được Chung Nhã Tệ vì những lời đồn đại về cô ở tranh tinh nên anh không thể không quan tâm đến cô. Làm mà không trả lời nhưng Giang Hạo Vũ cũng không chịu bỏ cuộc. Đã từng có cơ hội trở thành nghệ sĩ và người quản lý thậm chí vào ban lãnh đạo của tranh tinh vì sao cô chỉ muốn làm việc, trợ lý không có tiếng tâm và vất vả. Còn anh thì sao, là con của gia đình, thấy ra giàu có ở Singapore Vì sao không tiếp quả sự nghiệp của gia đình mà lại đến Trung Quốc làm nghệ sĩ Để thoát khỏi tình thế khó xử làm mặt khỏi ngược lại anh Cô đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng không sao hiểu được Một người dở dàng và có khả năng quản lý như anh Vì sao lại từ bỏ việc kế nghiệp gia đình để làm một công việc vốn không phù hợp với mình Sau khi quay sát một thời gian Cô thấy anh không biết phải làm gì Khi đối diện với ông kính máy quay Trước khi diện Anh càng thầm đến mức không nói lời nào Anh thường xuyên đỏ mặt đến mức Nhưng viên hóa trang nói đùa rằng Anh không ngờ trang điểm cũng đã rất đẹp rồi xe hạ vũ nhìn cô Có cảm giác giống như đang bị chung Nhã tệ chức vấn Vì sao anh bước vào ngày nay Được bệnh mẹ khích lệ chỉ là lý do thứ yếu Nguyên nhân chính là có liên quan đến chung Nhã Tuệ Anh cưới đầu cán một miếng, cảm thấy vị ngọt mát của bơ tan ra trong miệng, rồi nói khổ sở. Bởi vì đây là một nhiệm vụ tôi không thể hoàn thành, vì thế tôi muốn nghiên chiến với nó. Anh vừa dứt lời, một hồi ước đã xa, bao trùm lấy họ. Và một ngày hè nóng nực, xe hồ vụ đứng bên cạnh vẽ bơi, nhìn xuống nước vẽ trong xanh, tạo thân anh nở da gà. Trung nhã tệ, ngẩng đầu lên từ dưới nước, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cười hỏi anh. Evan, việc này đối với anh là nhiệm vụ không thể hoàn thành sao? Anh gặp đầu, bởi vì khi còn nhỏ anh bị rơi xuống nước, thích chết nên từ đó anh rất sợ khi nhìn thấy nhiều nước. Trung nhỏ tệ đưa tay ra hiệu Nhờ anh kéo cô lên Rồi đột ngột mạnh tay kéo anh xuống nước Chưa chìm xuống nước Nhưng tinh thần anh đã rất hoảng loạn Anh vùng vẫy làm nước bắn tung tóe Đúng lúc tuyệt phẩm nhất Một bàn tay dịu dàng cầm lấy cánh tay anh Kéo anh lên khỏi mặt nước Rồi ôm lấy anh này ấm áp Không khí trong lành trèo vào trong khỏi anh Một cảm giác mát mẻ nhọt ngào bài lượng trong không trung. Dần dần, anh lấy lại bình tĩnh hơn, cơ thể cũng thả lỏng hơn, trong nước hiền hòa vỗ lên người anh, mát lạnh và dễ chịu. Anh hơi xấu hổ, ngưỡng đầu nhìn chung nhã tuệ, e rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt tinh thường xỉu cọt của cô. nhưng chung nhã tuệ không như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt nước trên mặt hồ anh, ánh mắt nhìn anh phải đầy ngưỡng mộ và nói, Evan, Anh thông minh và học hành rất giỏi Thể thao cũng rất cừ Không dám xuống nước chỉ là do yếu tố tâm lý mà thôi Em tin trên thế giới này Không có điều gì Anh muốn làm mà không làm được Vì thế anh nhanh chỉ một chút được không Em sẽ làm cùng anh Không phải chúng ta hẹn Sau này sẽ đi du lịch nước ngoài Đi khắp mọi nơi trên thế giới Em rất thích biển Nên anh không được sợ Được không cô nói cô tin tưởng vào anh cô sẽ làm cùng anh nên anh thật sự giải quyết tâm khắc cuộc cảm giác sợ nước của mình cả mùa hè ở tranh thủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là ngỡ rằng không thể thực hiện đầu tiên đó của anh việc này có ý nghĩa rất to lớn sau đó cho dù có gặp chuyện khó khăn như thế nào Anh cũng nhớ đến sự thích lợi động viên dịu dàng của Trung Nhã Tuệ, anh còn muốn tiếp quay sự nghiệp của gia đình, phước tiếp cuộc đời anh, người cha anh, khi có người đến tìm gặp, anh được bạn bè thích lệ. đặc biệt anh nhớ rằng Trung Nhã Tuệ rất yêu âm nhạc và thích nghe hát, nhiều lý do để đưa đại anh đến Trung Quốc, gia nhập vào tranh Tinh, chính thức bắt đầu ngành chiến. Với một nhiệm vụ mới anh không thể hoàn thành Làm mà không hiểu được những cảm giác sâu sắc ấy của anh Ngược lại cô bó rối không biết phải làm gì Cô không nghĩ rằng một câu nói của cô Có thể trở thành duyên cớ Khiến cho bọn họ gặp lại nhau Điều này có ý nghĩa gì Không phải anh nên oán khẩn cô Từ bỏ tất cả mọi điều liên quan đến cô Rồi bắt đầu cuộc sống hoàn toàn với mẹ sao Điều này có ý nghĩa gì Không thể lý giải được, cô ngoại người muốn chạy trốn, nhưng vừa bước được vài bước, đã nghe thấy gian hậu vũ nói, Cô vợ muốn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy hơi vực vội, cô quay đầu lạnh đùng nhìn anh. Không phải bất cứ việc nào, cũng cần có lý do, cho dù có đi chăng nữa tôi cũng có quyền, lựa chọn tâm sự cùng ai. Ý của cô là cô không muốn nói với anh sẽ họ vụ rất ít khi muốn hỏi chuyện người khác đến cùng Nhưng lúc này anh đột nhiên cảm thấy Không công bằng với tô án em Ngay cả tôi, án em Cũng không phải là lựa chọn của cô sao Dòng của anh có chút xỉu cợt sống như bị dội lên đầu một giọt nước lạnh, làm mặt yên lặng ngẩn đông nhìn về phía nhóm phim đang quay hình. Trong lúc thôi anh em vừa quay xong một cảnh, nhìn thấy cô liền cười ra tay phải, Được cười dễ sợ đó khiến cho trái tim năm mặt như bị rơi xuống vực thẳm, Có phải trong mắt của tất cả mọi người cô là con người như vậy sống như xe hào vũ nghĩ cho dù quen sài của cô và tô á nam tóc đến đâu cô cũng không thể nói tất cả mọi điều với cô ấy mà luôn luôn có một chút đề phòng cô bước đến gần đưa nước khoáng cho á nam một cách máy móc rồi dùng khăn giấy cẩn thận làm mồ hôi cho á nam và giúp cô trang điểm lại rõ ràng là cô đang nhìn tô á nam Là đường nét khuôn mặt của cô ấy đột nhiên trở nên mơ hồ trục nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng của trương như vô cùng hoảng loạn, cô cầm hộp trang điểm, đặt vào tay tôi anh em, quay người chạy về phía xe ô tô, xe hạ vũ đứng dậy, tôi anh em cũng bất en nhìn theo về hướng năm mặt chạy đi, tôi anh em thở lớn, sao thế? bác vũ trạch tập vũ đào bị thương rồi chiếc xe để lại một ngàn khói vượt qua khỏi tầm mắt của mọi người bức từ trắng tinh trong hành lang dài không có sinh khí dưới ánh đèn màu đỏ trong phòng chẩn đoán bệnh trường như và bố mẹ của bác Vũ trạch đang ở trong trạng thái hoang mang không biết phải làm gì những hình ảnh đó hiện lên trước mắt lâm lạc đột nhiên cô cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở cô vừa đứng vững đang định hỏi trương như tình hình cụ thể thì đèn trong phòng chẩn đoán tắt bác sĩ bước ra bị mọi người xún lại xung quanh. bác sĩ, con trai tôi bị thương có nặng không? mẹ vua bắt phẫu thuật khóc thành tí, nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ, sống như đó là ngọn cỏ phú mệnh. bác sĩ đình như nhìn bà, bình tĩnh và trả lời rất công thức về kết quả kiểm tra. dì chàng đau gói bị đứt, cần tiến hành là phẫu thuật ngay lập tức. dì chàng bị đứt, vì sao lại như vậy? Gặp mặt, ngạc nhiên nhìn Trương Như Trương Như cũng không hiểu hoang mang kể lại tên hình lúc đó Thời gian này cần phải vận động nhiều hơn vì vấn đề vũ đạo của Em Khi Nhưng thầy giác vũ đạo và biểu phân dọc đều không sao buổi tập hôm nay vừa bắt đầu chưa được bao lâu Cậu ấy nhảy lên thì bị nhã Có thể là ảnh hưởng do vết thương cũ Bác sĩ nói xem vào Sát mặt Của mẹ, bác vũ trạch đột dây trắng vẹt Hồi hợp cấp ta Vũ trạch có bị thương ở đầu gói Lẽ nào Bệnh thương cũ nếu không được điều trị tốt Có thể tạo hành gánh nặng cho đầu gói Khi chịu áp lực ở mức độ nhất định Sẽ gây ra tình trạng này Bác sĩ, sau khi phẫu thuật xong Có thể làm bệnh không Cần bao nhiêu thời gian Làm mặt yên lặng chờ đợi Đây là điều cô cần biết Vì có liên quan đến công việc điều chỉnh Các công việc tiếp theo của sứ Phẫu thuật có thể phục hồi dây chằng bị đứt, nhưng có thể lành bệnh hay không, phải dựa vào quá trình hợp phục của bệnh nhân, chịu khó tập luyện thì cần nửa năm có thể đi lại bình thường, trong thời gian đó không được vận động mạnh. Vâng, xin bác sĩ tiến hành phẫu thuật, chúng tôi sẽ toàn tâm, toàn lực để phối hợp trị liệu. Câu nói khiến cho bố mẹ, bác Vũ Trạch cảm thấy yên tâm, nhiều trong lòng cô, lại vô cùng lo lắng. Đối với người mới phòng nghe, nửa năm là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Sự việc xảy ra khiến cho kịch bản của MV cần sửa đổi, nhân vật vụ trong phim không được tiếp tục xuất hiện nữa, từ quảng cáo cũng bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là series dịch sẽ bị giải tái một cách sáng tiếp. Lâm mặt, giờ phải làm thế nào? Gấp trên... Bố mẹ của Bách Vũ Trạch đã theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, trong hành lang chỉ có Trương Như và Lâm mặc Lâm mặc cầm lấy bàn tay hơi run rung của Trương Như, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khi giúp cô ấy yên tâm. Em sẽ báo cáo với cấp trên, bây giờ việc chính phải làm là phát hành âm đúng kế hoạch. Vấn đề cô Bách phố Trạch chắc chắn sẽ có biện pháp nào đó, thời gian này, viên chị thường xuyên đến thăm cậu ấy. Sĩ Duyệt đã được thành lập, do dù như thế nào, vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng. Các việc khác em sẽ lo giải quyết, chị sẽ phụ trách liên lạc với các cơ quan truyền thông. Được, được. Hay thấy thái độ bình tĩnh của Lâm mà, trường như không còn hoang mang như trước, hai người đi tìm mỗi ngày cô Bách Vũ Trạch và đến gặp cậu ấy. Lúc đó đã tỉnh lại Hỏi thăm vài câu rời rời khỏi bệnh viện Là đi làm việc của người đấy Làm mặt dùng hai ngày để giải quyết Sở xem mở phố nè Đầu tiên là gặp đại diện của MV Đưa ra Lý do Bách Phủ Trạch Là ca sĩ chính trong kịch bản Đã bị thương ngắn biết lại từ đâu Sau đó thông qua Trí Thần tìm nhà viên kịch của bộ phim chủ là kịch bản, ngoài ra cô còn liên lạc với công ty quảng cáo, thẩm khoảng thời gian quảng cáo một thời gian. Ngày thứ hai bắt bổ trận ngạc viện, thương yêu thông báo các cơ quan truyền thông, màu ấy bị thương như giấu kính tình hình cụ thể. Trong thời gian đó, các tin và sứ trịch đã nắm hỏi giống như mấy ngày đầu mới ký kết, mọi người trong bài giải trí đều vô cùng an tâm. Hai ngày đó, làm mặt hầu như không chập sắt, trong lúc căng thẳng xử lý công việc, một phần tự hỏi, đây là số phận của sứ trịch sao, chỉ mới bắt đầu phải thấy, để gặp phải một vấn đề rất hiếm gặp trong đây giải trí, nhưng sự bất ngờ là những điều mà không ai có thể dự liệu được. Chỉ có thể nói xí rịt không gặp may mắn mà thôi. Nhưng xí rịt buộc phải dễ thấy, để dây hạ vụ có thể một mình tiếp tục kiên trì tham gia vào lại giải trí hay không? Không, anh ấy không thể. Anh ấy là một người yếu đuối và trầm lặng, không có khả năng ăn nói, vô liễu văn giật, không có tài âm nhạc của bách vũ trạch. Chỉ dựa vào, ngoại hình sức chúng. Anh ấy sẽ không thể độc lập tồn tại, cứ pha lại giải trí. Thời cơ rất quan trọng. Nếu để anh ấy quen dần với mọi thứ, thì sẽ có những người mới trẻ trung hơn, tuấn tú hơn xuất hiện, để anh ấy ra khỏi phòng quay của giới nghệ sĩ. Anh muốn ngân chiến, nhưng cô không thể, để anh vừa đứng dậy đã bị ngọt ngã. Một vấn đề là đừng xảy ra quyết ổn thỏ, cô phẫu thuật nói dây chằng cho bách vũ trật rất thành công, thở thang nhẹ nhởm, lập mặt quyết định quay lại nhóm đóng phim, vẽ bèn tình cụ thể. Hôm nay, dây Hà Vũ và Tô Á Nam đóng một cảnh cúng ở nghĩa Trang. Đây là cảnh quan trọng nhất trong bộ phim. Thấy Lâm Mặt đến, Tô anh Nam vội vang ra đó. Bách Vũ trạch khỏe không? Nghe nói cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Tiếp theo cần theo dõi tình hình hoa phục như thế nào? Lâm Mặt có vẻ hơi mệt mỏi, tóc bị gió thổi nên hơi sói, chuyện này đúng là không may cho xí dịch, không biết tương lai sẽ như thế nào. Tôi anh em quay đầu nhìn xe khảo vũ, đem lưng thức mọ, thở dài một tiếng. Cậu không phải lo, mình có thể xử lý được. Sắc mặt tôi anh em không tự nhiên, dường như có tâm sự sợ người khác biết được. Cô có thể giữ hít. Dù nhiên mình thích cậu, dù sao cũng là anh em một nhà rồi, mà gặp bất lợi cũng không tốt cho chân tinh làm mặt cảm thấy như sắp bị ngạt thở, cuối đầu nở nụ cười miễn cưỡng ra tử nói, mình không để phát sinh những việc bất lợi. Lúc này đạo diễn gọi tôi anh em là để bổ sung cảnh quay, nhưng cơ hội đó cô quay người chạy đi, hy vọng không chỉ trong làm ở ngoài ô sẽ giúp mình thoát khỏi tâm trạng u uất. Vì ánh nắng gay gắt, cảnh vật sơn thủy hỗn tình giúp cô cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn, cô nhìn thấy một người. Xe hạ vũ, anh ấy quỳ ở đó làm gì Sự tò mò giống như một ma lực Khi cô bước về phía xe hạo vũ Anh đang làm gì đấy Cô nhìn bức ảnh của một người phụ nữ lạ trên bia mộ Xe hạo vũ không ngẩng đầu lên Anh vẫn nhìn chầm chầm vào tấm bia mộ và nói nhỏ diễn nói tôi diễn cảnh vừa sẽ rất tốt Thật sự lúc đó tôi không biết mình đang làm gì Tôi luôn nhớ đến mẹ tôi chết mẹ thì gọi điện cho ba bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế không cần ở đây bù sâu đột nhiên tìm lăng mặt sượt thoát Một con tức giận khiến cô khóc lên những lời không hay có thể đậm chạm đến người khác nhưng xe hào vũ không hề tức giận anh nhếch miệng cười khổ sở mẹ tôi mất rồi dường như có một tiếng sét đánh trúng và tia nặng mặt, trong khi bầu trời vẫn đen trong xanh. Trước Phác cô xuất hiện khuôn mặt hiền từ phúc hậu và nụ cười vô cùng dịu dàng. Không lâu, hình ảnh người phụ nữ đó biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ trẻ khét. Đột nhiên cô ôm lấy đầu, nhìn lên tấm bia mộ rồi lùi lại. Cô nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng la hét tuyệt vọng. Cô sao thế? Xe hạ phụ thấy cô có gì đó lạ lạ, đứng dậy đỏ lý cô, nhưng anh vừa giúp cô đứng vững đã bị cô đẩy mạnh ra, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Cô thật kỳ lạ, dây hào vũ đứng nguyên chỗ cũ để khó hiểu. Làm mặt bước đến bên cạnh cái hồ nhân tật ở Khánh Phúc để thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Cô rung rảy lấy từ trong thuốc ra một cái lọ nhỏ, đưa hai biên thuốc nút vội. Cô ngồi trên mặt đất, bờ âm lấy đầu, không thể giữ ra nước mắt đã chảy ướt mặt. Người có phong cách nho nhẹ, một tư hình dịu, thích ca ngợi các món an sống mẹ đã qua đời rồi sao? Sao lại thế? Vì sao lại thế? có phải ông trời rỗkỵ với những người đẹp hoàn thiện tào mỹ nên cố tình bất chấp tất cả để phá hoại không. là mắt vô cùng đau thương của xe hạo cũ khiến cô cảm thấy mình sắp chết chìm trong nỗi đau thương đó. lúc này trong đầu cô hiện ra hình ảnh gây khủng hoảng và đau khổ của bác vũ trạch trong bệnh viện. cậu vốn dĩ là người thích sân khấu luôn kêu đỡ sự hoàn mỹ và lúc nào cũng vui vẻ. vậy mà bây giờ cậu kéo tay bác sĩ không ngừng hỏi. sau này cháu có thể nhảy được không? có thể tham gia quay phim được không? có phải sau này cháu không? phải đi được nữa. Còn có ai, còn có ánh mắt của ai chứa đầy bi thương không thể xảy tỏ. Uống thuốc rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt cô sưng đỏ, nét mặt bơ phờ mệt mỏi, không hề sống với hình ảnh một lâm mặt, mạnh mẽ và lạnh lùng. Cô nhích miệng cười chua chát. Cô ngạc nhiên khi nhận ra trong ánh mắt của mình cũng có sự bi thương đó. Không, cô không được phép đau thương. Cô mất đi, quyền được đau thương từ lâu rồi. Cô đã thề với chính mình, Bất kỳ ai cũng có lý do để đau thương, chỉ có một mình cô là không, cô là lắm mặt, là cai đại thổ vô cùng vương chế là chỗ dựa cho những người đau thương khác, đây là sứ mệnh của cô. Cô bắt đầu hít thở sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dần dần trở về vẻ bình thản lạnh lùng như trước, cô đứng dậy, chỉnh sửa quần áo và đầu tóc, trang điểm rồi chậm chậm bước về phía nhóm phim cô là cây đại thụ, cây đại thụ không có linh hồn, giá trị đấy của tồn tại là che mưa che nắng cho những người cô yêu quý, chỉ như vậy mới có thể giảm nhẹ tội lỗi mà cô đã gây ra.